Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Phong Phi Vân nghiêm mặt nói: "Chỉ cần Phong Phi Vân không chết, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở lại Phong gia thu hồi những gì vốn nên thuộc về ta. Đến lúc đó có thù báo thù, có oán trả oán. Đồ phản loạn nhà ngươi, xem ra không lưu được ngươi lại." Lão tổ Phong gia phùng mang trợn mắt, mái tóc bạc trên đầu bay tán loạn. Lão đánh ra đồng lô màu xanh cầm trong tay. Đồng lô mặc dù chỉ có to như nắm đấm, nhưng mà trên mặt có khắc sáu trận pháp lại cực kỳ chằng chịt, tràn ngập trí tuệ tụ linh tính. Phong Phi Vân đã sớm nghe nói, Phong gia tổng cộng có 3 món linh khí trứọt top, trong đó liền có một kiện là một chiếc đồng lô, nặng 3800 cân, lại chỉ có to như nắm đấm người ta. Trên bề mặt có điêu khắc văn tự từ mấy ngàn năm trước. Chiếc đồng lô này chính là tổ tiên Phong gia khai quật từ từ một con sông lớn. Nó chìm nghỉm trong bùn cát mấy ngàn năm, đã sớm một nét không còn hình thù gì. Trải qua vài thế hệ Phong gia rèn luyện, mới có dáng dấp tấm hạ đồng lô hôm nay. Đồng lô khéo léo tinh xảo, có khắc hai tai, phía trên có hình tứ giác có khắc chữ cổ ẩn chứa trí tuệ linh tính. trong ba món linh khí tại Phong gia. Lực công kích của Tấm Hà Đồng Lô không được coi là mạnh nhất. Lực phòng ngự cũng không phải mạnh nhất. Nhưng mà nó lại có được uy năng dung nạp thiên địa. Truyền thuyết từng có một vị tiền bối Phong gia, lợi dụng đại thần thông hoàn toàn hồi phục Tấm Hà Đồng Lô rồi thu cả một quả núi lớn vào trong đồng lô. Tế luyện thành một khối ngoan thiết sắt cứng chỉ to bằng nắm đấm. Chất liệu của khối ngoan thiết này có khả năng dùng để nung khô bảo khí đỉnh cao. Cả một quả núi lớn đều có thể luyện hóa thành ngoan thiết to bằng nắm đấm. Nếu là thu một người vào trong đồng lô, còn không luyện hóa thành một hạt cát sao? Đồng đại là như vậy. Mỗi một đệ tử phong gia đều biết điều đó. Cho nên đối với tấm Hà đồng lô cũng khá là kính sợ. Nếu mà gặp phải một kiện linh khí này thì có lẽ chạy trốn chết được là tốt nhất. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại cũng không thể trốn, thậm chí ngay cả lui cũng không thể lui. Miêu Hủ ban chỉ. Miêu Hủ ban chỉ trên bàn tay Phong Phi Vân bắt đầu cấp tốc chuyển động. Nó phát ra âm thanh thủy linh kỳ quái. Soạt, Miêu Hủ ban chỉ đen nhánh bay lên từ ngón cái trên mặt hiện ra một đám ánh sáng lớn đen sì. Trên miêu hủy ban chỉ có 6 văn tự từ thuộc xa xưa, biến thành 6 món đồ cổ. Đó là Bát Quái Huyền Văn, Tứ Dương Cổ Đỉnh, U Minh Thần Tháp, Thần Vương Phi Thiên, Bắc Huyền Phối Yên, Vạn Gia Đăng Hỏa. Những món đồ cổ này long mã hạ đồ trong đang điền phong phi vân. Chúng đều vô cùng thần kỳ, tựa như 6 dấu hiệu viễn cổ che giấu một đại bí mật. chỉ là vẫn còn không ai có thể đủ sức phá giải nó. Sáu món đồ cổ bắt đầu vận chuyển tựa như sáu đại trận siêu cấp được khởi động. Một linh hồn con xít long du ngoạn trên thành ban chỉ, nó phát ra những tiếng gầm rống kêu ngạo trầm trầm. Khí linh của linh khí cũng bắt đầu hồi phục, linh tính càng được kiện toàn hơn. Miêu ủy ban chỉ. Từ trong hỏa ma thân cực lớn truyền đến âm thanh của hỏa đầu đà. Vị lão ma này tức thì nhận ra được ngay một quả ban chỉ đen nhánh này. Miêu Hủ ban chỉ lúc trước chính là báo vật của Sâm La điện, chính là Tam gia lấy trộm từ trong Sâm La điện mang đi. Hắn muốn nghiên cứu ra huyền bí trong Miêu Hủ ban chỉ. Chỉ tiết huyền bí thì vẫn chưa nghiên cứu ra được. Ngược lại vì hắn rước lấy họa sát sinh nên cuối cùng bị chết ở trong tay Đông Phương Kính Nguyệt. Hỏa đầu đã biết rõ lai lịch của Miu Hữu Ban Chỉ. Mặc dù chỉ là một kiện chuẩn linh khí, nhưng mà lại được mỗi vị chủ nhân đại điện đều coi là bảo vật viễn cổ huyền bí. Lão không nghĩ ra Miu Hữu Ban Chỉ làm thế nào liền biến thành một kiện linh khí, nhưng lại rơi vào trong tay một tiểu bối như vậy. Miu Hữu Ban Chỉ và Tấn Hà Đồng Lô bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Hai kiện linh khí đều là bảo vật thần bí cổ S. Hù. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Lực lượng ẩn chứ đến nay vô phương được người ta hoàn toàn phá giải. Miu ỉu Ban Chỉ và Tấm Hà Đồng Lô có thể tích cũng không lớn, nhưng mà lực lượng bột phát ra ngoài lại cực kỳ cường đại. Mỗi một đạo linh quang bay ra đều không thu gì linh thông do cử kình đánh ra. Chúng nận cho lớp mây trên trời đều lập tức tiêu tanh. Um um um um um um um um um. Lực chiếm đoạt của tấm Hà Đồng Lô thần biết căn bản vô phương chống áp nổi Miêu Hủy Ban Chỉ. Ngược lại còn bị Miêu Hủy Ban Chỉ đụng phải làm vang lên những trận thùng thùm, thật giống như bị nện xuyên qua. Linh khí chính là thần binh chống áp một chốn, coi như là một vài cự kỳ hình cũng không nhất thiết có thể có được. Chớ nói chi là những người khác Trong số 6 vị cự kỳ hình ở đây, lại chỉ có 3 người có được linh khí. Một cái là tấm hà đồng lô của Phong gia lão tổ. Một cái là toái không linh kiếm của tổ sư đại diễn tiên môn. Còn có một cái chính là ma hỏa vân phàm của Hỏa Đầu Đà. Cự kỳ hình có được linh khí và cự kỳ hình không có được linh khí chênh lệch vẫn là rất lớn. Dù sao uy lực của linh khí thật sự quá cường đại. Một khi hoàn toàn kiếp động là có thể phát huy ra được uy lực có tính chất áp đảo. Cho nên mặc dù sáu vị cự kỳ hình đến đây, nhưng mà chiến lực cường đại nhất vẫn cứ là ba người Phong gia lão tổ, Tổ sư đại diễn tiên môn. Hỏa đầu đà này, chỉ có điều là linh khí đều là báo vật tuyệt sắc, coi như là cự kỳ hình cũng rất ít khi hoàn toàn hồi phục nó. Bởi vì cần phải hao phí nguyên khí thật sự quá lớn. Hơn nữa không đến lúc phảng vất đắt dĩ, không ai nguyện ý mang linh khí ra để rêu ra gây sự chú ý khắp nơi, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Nếu mà bị môn phái tà đạo chú ý, thậm chí có khả năng dẫn đến tai họa diệt môn bất ngờ. Phong gia có thể đứng sừng sững tại phủ Nam Thái Hương 1000 năm, trở thành thế lực lớn hàng đầu tối cao nhất, thì ba món linh khí chính là trụ cột lớn nhất. Chỉ cần có ba món linh khí ở đó là có thể duy trì cơ nghiệp ngàn năm của Phong gia không suy sụp. Nhưng thế lực lớn hàng đầu khác có khi chỉ có một kiện linh khí mà có nơi thậm chí ngay cả một kiện linh khí cũng không có. Chỉ có linh khí không hoàn chỉnh chống đỡ cho cả môn phái hoặc là gia tộc. Phong gia kỳ thật là khá cường đại. Nhưng mà Tiểu Bối Phong Phi Vân lại liên tiếp tung ra hai kiện linh khí để dùng là Vô Địch Thiền Trượng và Miêu Hủy Ban Chỉ. Điều này quả thực khiến cho mấy vị cự kỳ hình kia đều ghen ghét đến nỗi điên. Hai kiện linh khí, hai kiện linh khí a. Đủ để sáng lập một tiên môn cỡ lớn. Hãy để cho người phong gia bọn họ tự mình giải quyết đi. Linh khí tranh chấp, lực phá hoại thật sự quá lớn. co như là cử kỳ hình đều có thể bị gây tổn thương đến. Lão tổ Tần gia kêu lên một tiếng